Đằng lúc chìm đắm trong chuyện ngôn tình thì điện thoại tôi run lên, thấy số lạ gọi đến nên tôi chẳng thèm nghe máy mà thẳng thừng tắt ngay. Vừa lầm bẩm chửi thì tin nhắn từ số đó lại báo đến. Cô dám tắt máy của sếp mình à? Sếp, là anh sao? Là tôi. Sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ? Tin nhắn vừa gửi đi thì ngay lập tức có cuộc gọi tới khiến tôi giật mình liền bật dậy thật nhanh. Tôi nhìn vào giãi số đó rồi thầm lầm bẩm ở trong miệng. Khuya rồi anh ta gọi mình làm gì chứ? Suy nghĩ là thế nhưng tay tôi vẫn ấn máy nghe lập tức. Alo, tôi nghe đây sếp. Hôm nay cô đi làm trễ. Dạ đúng rồi ạ. Vì bị cạt xe nên tôi đã đến trễ. Ngày hôm nay tôi làm không lương cũng được ạ. Chỉ mong sếp lượng tình bỏ qua lần này cho tôi ạ. Người lúc chiều đến đón cô là ai vậy? Bạn trai cô à Sếp đang hỏi thằng Quân ấy hả? Không không, thằng đấy là bạn thân từ nhỏ của tôi Không phải là bạn trai ạ Thế à? Nhưng mà sao sếp lại hỏi tôi chuyện đó? Lời của tôi vừa dứt Thì ở đầu xe bên kia Liền băng lên tiếng của đứa trẻ Đang bi bô nói gì đó Chưa kịp suy nghĩ tiếp Thì sếp đã cất giọng nói ngay rồi Ngày mai đi làm đúng giờ đấy nhé Tôi ngủ đây Vừa nói dứt câu xong Thì sếp đã vội tắt máy ngay rồi Tôi thật sự không thể hiểu được, ông sếp này đang suy nghĩ cái gì trong đầu của mình nữa. Vốn dĩ tôi và sếp đâu có thân đến mức phải gọi điện lúc nửa đêm đâu chứ. Thấy khó hiểu lại đau đầu nên tôi vứt cái suy nghĩ linh tinh ấy sang một bên, tiếp tục đọc nốt chuyện của tác giả ruột, rồi đắp mền kín đầu ngủ. Cuộc đời của đứa độc thân tự do như tôi quả thật sướng hết phần của thiên hạ rồi. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm vì còn phải bắt xe ôm đi đến công ty nữa. Vừa ăn sáng xong mang túi ra phía ngoài tôi đã thấy thẳng quân bóp còi inh ỏi rồi. Còn muốn đi nhờ không? Mày không đi làm à? Đi, cơ mà hôm nay tiện đường tao cho mày đi cái. Thế à? Vậy thì tao lại đỡ tốn tiền. Đi thôi. Vừa nói tôi vừa cười tươi rồi lên xe nó ngồi. Bốn dĩ bắt xe thì tốn tiền. Mà được đi ké thì lại sướng thân ra Tôi ngồi sau xe của nó Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất Lúc này tôi mới buột miệng hỏi Mày với con Ngân Định bao giờ cưới Chia tay rồi Gì cơ, sao lại chia tay Con bé tốt tính thế cơ mà, mày bị hâm à Không hợp thì chia tay Chuyện bình thường như lên phường thôi Mới hôm qua còn hỏi tôi Vụ tặng quà Noel cơ mà Giờ bảo chia tay Mày nghĩ bố mày tin à Tao cần mày tin à? Ôm chắc vào Tao lên gà như bay đấy Vừa nói rứt câu nó liền phóng gà thật nhanh Khiến tôi giật mình Mà phải vội ôm chặt nó lại Thằng này đúng là sở sở ương ương Chỉ giỏi làm khổ con gái của người ta mà thôi Mặc kệ chuyện đời tư của nó Tôi không thèm quan tâm đến Đến nơi tôi xuống xe Rồi đi thẳng vào công ty Vẫn như ngày thường Gần Tết rồi nên tôi muốn chăm chỉ Để được có bánh trưng nhân thịt thôi Bước vào trong lúc đi ngang qua mọi người Thấy họ nhìn mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí Như tôi vừa ăn cắp cái sổ gạo của họ vậy đó Mặc kệ họ tôi đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình Vừa định kéo ghế ra ngồi xuống Thì tôi chợt nhớ đến nhiệm vụ là pha cà phê sẵn cho sếp Nên liền đi ra ngoài Chẳng hiểu sao hôm nay Mọi người lại cứ nhìn theo tôi mãi nhỉ Pha cà phê xong tôi lại quay về chỗ của mình Định đặt cái mông ngồi xuống lần hai Nhưng vô tình tôi quay ra thấy bọn họ cứ nhìn mình Khẽ cao mày tôi lại trượt nhớ đến mình vẫn chưa photo hồ sơ Nên liền đi đến phòng để photo giấy tờ Chị Phương giả nhất công ty lúc này cũng vừa hay bước vào Nhìn thấy tôi chị ta liền tỏ thái độ nói Lấy lỗ kiếm lời thì bảo sao một bước lên mây là có thật Chị đang nói tôi à? Nói vu vơ Cô có nên nhột rồi tự nhận đấy à? Ở đây chỉ có tôi và chị Nếu không nói tôi, chẳng lẽ chị lại nói chị sao? Chị lấy lỗ kiếm lời à? Này, mày dám ăn gan hùm mà Mà động vào tao. Tôi năm nay đã 30 tuổi. Tôi chẳng ngán bố con thằng nào hết. Vậy nên chị cũng đừng có dở cái giọng ma cũ ăn hiếp ma mới với tôi. Tôi không hiền để chị nhịn đâu. Á thế bây giờ mới chịu lòi bộ mặt thật ra đấy à? Bảo sao vừa nhìn, tao đã biết ngay thứ lẳng lơ rồi. Lời của chị ta vừa dứt. Cũng là lúc giấy tờ của tôi được in xong, tôi đến đây làm việc vì miếng cơm manh áo nhưng tôi lại không ngại va chạm nên liền cầm sấp giấy của mình trên tay, khẽ nghiêng người nói nhỏ vào tay chị ta. Chị thử động vào tôi xem có đứt tay hay là không. Mày! Tôi thấy chị ta tức giận nên liền vỗ vào vai rồi cũng lướt người sang bỏ đi vào trong ngay lập tức. Đúng là muốn hiền lành yên ổn làm công ăn lương sống qua ngày mà cũng bị sờ gáy nữa. Bản tính của tôi rất hiền Lại còn hòa đồng Nhưng một khi đã ghét thì tôi không ngại Chơi khô máu đâu Tôi bước đi vào trong Đi qua những người kia nhưng vẫn không quên nhìn Bằng ánh mắt cảnh cáo họ Đặt sắp tài liệu xuống bàn Tôi kéo ghế ra ngồi xuống Rồi làm tiếp công việc của mình Mọi chuyện vốn dĩ cũng giống như thường ngày Nhưng chẳng hiểu sao lúc này dưới mông tôi Lại truyền đến cảm giác ngứa vô cùng Khẽ ưỡn ẹo tới lui Nhưng hình như có vấn đề gì đó rồi, nên tôi vội đứng dậy ngay lập tức. Các cơn ngứa cứ thế mặc áo đến khiến tôi khẽ nhăn mặt, nhao mắt, lầm bờm nói. Chẳng lẽ mình bị bọn họ chơi xấu à? Ngứa quá. Cảm giác không ổn, tôi liền đứng dậy ngay lập tức. Nếu là ngứa ở chỗ khác thì tôi có thể gãi được. Còn đằng này, ngứa ở nơi nhạy cảm như thế, khiến tôi khó chịu vô cùng. Không kiểm chế được, tôi vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Lúc đi ngang họ tôi thấy những người đó đang đưa tay lên miệng cười nói nhỏ với nhau. Ôi con chim non bé bỏng đáng thương thật. Chắc là ngứa lột ra đó chị. Đúng rồi, ngứa chỗ đó thì có nước điên đầu thôi. Chị quả thật cao tay mà. Chị mày già đời rồi. Ba cái trò quỷ ơ này chị mày rảnh nhất đất. Biết rằng bản thân mình bị bọn họ lén chơi xấu nên tôi tức giận lắm. Tôi không phải dạng hiền lành. Cũng không phải dạng điêu hoa xấu tính. Nhưng một khi đã đụng đến tôi thì tôi quyết chơi tới cùng. Vào nhà vệ sinh tôi xử lý chỗ bị ngứa, gồng người hết mức có thể tôi bước ra ngoài. gương mặt vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đi đến bàn pha một tách cà phê nóng hơn nhiệt độ bình thường, rồi bước ra ngoài. Thấy họ vẫn còn đứng chống tay ở đó, tôi liền nhách miệng lên cười. Cứ ngỡ sẽ khó khăn trong việc trả thù. Nhưng quả thật ông trời có mắt nhìn người lắm. Vừa hay tôi bước đến thì con Quyên đưa chân ra chặn. Tôi thấy thế thì cũng giả vờ vấp rồi đổ hết ly cà phê nóng lên người con mụ già kia. Nước nóng đổ ngay vào vị trí ngực khiến chị ta hét lớn. Á, nóng quá, nóng quá. Ôi, chị có sao không chị già? Mày bảo ai chị già hả? Mày cố tình đổ cà phê lên người tao có đúng không hả? Không có, tôi đâu có ác tới cỡ như vậy chứ. Là con Quyên nó chặn chân của tôi lại. Vậy nên tôi mới vấp ngã mà đổ cà phê thế thôi ạ. Con Quyên. Bà mụ ấy đúng là hung sữ. Tôi chỉ nói như thế mà mụ ta liền xoay qua con Quyên hét lớn. Tính ra cũng một công đôi chuyện nhỉ. Tôi vừa trả thù được chị ta vừa để chị ta trả thù con Quyên dùng mình nữa. Đúng là không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ đồng đội ngu mà thôi. Tôi ngư ông đắc lợi nhìn chị ấy khẽ nhăn mặt Và xem họ xử lý như thế nào với nhau Còn quyền bị chị ta hét tên Thì mặt xanh như lá chuối nói Em xin lỗi chị Em định làm cho chị ta ngã Chứ không biết là rơi vào chúng chị như thế này ạ Mày đi với tao Mà đầu mày không mở mang được tí thông minh nào à Đúng là vô tích sự mà Sao chị lại bảo em ngu hả Chị nghĩ chị là ai Mà chị ý chê người khác chứ Tao nói thẳng là mày ngu đó Đã ngu còn bắt người ta gọi mày thông minh à Ừ ừ, em ngu nên em mới kiếm đồ cho chị hại chị ta đó, em ngu nên mới cực khổ, ngồi chét vào ghế chị ta ngồi, em ngu nên mới nghe lời của một con mập chị đó, là em ngu, được chưa hả? Mà nói ai mập hả? Con chó này! Vừa nói dứt lời thì chị ta liền lao đến thật nhanh nắm đầu của con Quyên, vừa giật tóc chị ta vừa đánh vào mặt nó bồm bốp, nó vì quá bất ngờ nên thất thế chỉ biết hết lớn. Chị làm cái gì vậy? Á, buông tôi ra! Dám chê tao mập này Mày dám chê bà mày mập hả Chị mập thật mà bỏ ra Còn dám nói Con mụ già ấy ý mình đô con lớn xác Nên quẩn đánh con quyền đến nỗi ngu người Tất cả mọi người thấy vậy Thì liền vội nhào vô can ra Trong đó cũng có tôi nữa Nhưng người ta càng can gia Còn tôi thì đánh tới tấp Mượn gió bẻ măng tôi đánh chị ta Rồi lại xoay qua đánh con quyền Cho chừa cái thật hại người Cảm giác đánh mà không bị phát hiện Cảm giác đánh mà người ta cứ nghĩ mình đang làm chuyện tốt, nó vui mà sướng tay gì đâu. Đang xa sức thích thú, thì đột nhiên lúc này có tiếng nói lớn từ phía sau vang lên, khiến tất cả chúng tôi đều dừng tay lại. Này, các người đang làm cái gì vậy hả? Xếp, xếp, đây là cái chợ à? Nãy giờ sung lắm, nhưng thấy xếp thì mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối vậy. Tôi thấy vậy nên liền nói. Chào xếp ạ. Các người làm cái gì ở công ty tôi thế hả? Dạ, hai người họ đánh nhau. Chúng tôi chỉ vào căn ngăn thôi ạ. Đánh nhau. Viết bản kiểm điểm hết cho tôi. Tháng này trừ nửa lương cho cái tội đánh nhau ở nơi công sở. Gương mặt của sếp đằng đằng sát khí khiến tất cả những người ở nơi đây đều khiếp sợ. Tôi thấy sếp đi vào phòng làm việc mà trong lòng như mở cờ chiến thắng. Gần Tết rồi mà còn đi gây chuyện. Ai bảo hại tôi rồi bây giờ bản thân bị thiệt thòi dáng chịu Tôi quay lại nhìn bọn họ Đầu tóc rũ rượi gương mặt thì sưng vù Khóe miệng chảy máu Khiến tôi hài lòng vô cùng Khẽ lắc đầu tôi chỉnh lại quần áo Phủi tay nhẹ rồi thản nhiên đi vào trong phòng làm việc của mình Tôi cẩn thận đổi ghế ngồi Vì không muốn em gái mình sưng vù lên vì ngứa nữa Mặt của sếp vẫn còn tức giận thấy vậy tôi liền nói Chả đã nguội rồi, để tôi pha ly khác cho sếp ạ. Không cần đâu. Dạ, tí theo tôi ra ngoài, chuẩn bị tài liệu nhé. Dạ. Tôi vui vẻ gật đầu rồi chuẩn bị tài liệu cho sếp. Đến giờ thì tôi lại theo chân sếp đi ra ngoài để gặp khách hàng. Lúc đi ngang qua những người kia, thấy đầu bọn họ bốc lửa mà tôi chỉ biết cười thầm mà thôi. Đúng là gậy ông, đập lưng ông, chị chị em em kết hợp hại người khác. Nhưng lại không ngờ đồng đội cắn đồng đội. Và bây giờ kết quả mất cả nửa tháng lương Tết. Tết này chắc ăn bánh trưng không có thịt rồi. Ngồi vào xe tôi theo sếp đến một nhà hàng sang trọng. Vừa đi điện thoại tôi vừa gieo lên. Mở ra thấy số của thằng Quân nên tôi liền cong mải lại. Giờ cũng tắt máy ngay lập tức. Đang đi với sếp mà thằng này cứ gọi chi mãi không biết nữa. Bước vào trong căn phòng riêng tách biệt với bên ngoài. Lúc này nhìn chẳng thấy khách hàng đâu, nên tôi khẽ cong mày lại ngơ ngác hỏi. Có phải chúng ta đến sớm quá không sếp? Không, đúng giờ mà. Vậy chắc khách hàng của chúng ta bị kẹt xe nên đến muộn rồi nhỉ? Khách hàng nào? Ờ, không phải sếp vào chúng ta đi gặp khách hàng sao ạ? Không, tôi thấy mệt nên muốn đi ăn giải chết thôi. Không có khách hàng nào ở đây cả. Câu trả lời vô tư đến lại người của anh ta khiến tôi cảm thấy ngơ ngác. Tôi cứ nghĩ là sẽ gặp khách hàng nên mới bù đầu bù cổ chuẩn bị. Bây giờ anh ta nói như vậy có phải như tát gáo nước lạnh vào mặt tôi không chứ? Cứ ngỡ công việc thư ký này sẽ vẫn bù đầu, nhưng hóa ra thời gian chơi và nghỉ ngơi cũng nhiều quá nhỉ. Cứ thế tôi và sếp cùng nhau ngồi ăn trưa với nhau. Sếp hỏi rất nhiều về mình, khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái lắm. Không dám nhìn thẳng anh ta tôi cứ cúi mặt xuống rồi ngồi ăn. Đột nhiên lúc này anh ta lại cất giọng nói tiếp Cô độc thân thật à? Vâng sếp Hình như sếp hỏi tôi mấy lần rồi đấy ạ Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi Chắc chắn ạ Nhưng mà việc đó không có gì Ăn đi Tôi nhìn mặt của sếp có vẻ như muốn cười Nhưng lại đang cố kiềm chế lại Cũng tò mò về anh ta lắm Nhưng tôi lại sợ mình làm lỗ Khiến anh ta sợ Nên đành thôi vậy Cả ngày hôm đó tôi đi theo sếp làm mấy việc lặt vặt Rồi về công ty chờ tan làm Vác túi ra đến cổng Tôi liền thấy thằng quân đang đứng đó chờ mình Thấy vậy nên tôi vội đưa tay lên gọi nó ngay Này cún, đến từ bao giờ thế? Tôi vừa nói dứt câu thằng quân vừa quay lại nhìn Thì tôi đã bị đám người kia kéo đến một góc vắng Họ dồn tôi vào bức tường Gương mặt hiện lên vẻ tức giật nói Mày dám hại bọn tao à? Chị định đánh tôi à? Đánh thì sao? Mà không đánh thì sao hả? Đánh thì tôi đánh lại. Chuyện đơn giản thế mà chị cũng không biết à? Có phải bị viết kiểm điểm và trừ lương. Nên chị bị lú lẫn không? Lời của tôi vừa dứt thì con mụ ấy liền đưa tay lên tát một cái rõ mạnh vào má tôi. Đang trốn cầm nón bảo hiểm lại bị đánh đau như vậy. Tôi liền cua lên đập mạnh vào tay chị ta. Bọn nó thấy vậy thì liền lao vào đánh tôi. Nhưng tôi không ngại va chạm. Mà sẵn sàng đánh lại, bọn chúng đông nhưng bọn chúng quên mất một điều rằng tôi học võ từ nhỏ. Tôi vừa đánh vừa đạp từng đứa, đột nhiên lúc này tôi nghe tiếng thằng Quân vang lên. Bọn bây muốn chết à? Vừa nói thằng Quân vừa nhào đến nắm từng đứa ra với thân hình to lớn đó của nó. Thì cái hành động kia cũng đủ khiến bọn họ nhỏ bé sợ sệt run cầm cập rồi. Con mụ giá kia thấy vậy thì liền ngânh mặt hỏi lớn. Mày là thằng nào hả? Không phải chuyện của mày, cút ngay. Hổ báo trường mẫu giáo à, bà già đen hôi kia. Mày bảo ai già đen hôi hả, thằng khốn này? Thử không, để xem cái đầu bà với cái nón của tôi cái nào cứng hơn. Vừa nói thằng Quân vừa cầm nón bảo hiểm dơ lên, khiến những người kia ngay lập tức đứng hình mà dừng mọi động tác lại. Tôi thấy thằng Quân đứng ra hủ dọa, bọn họ chết khiếp như vậy thì liền cười. Thằng này chỉ được cái mã to con thôi, chứ lúc còn đi học toàn là được tôi bảo vệ. Giờ thấy nó mạnh miệng tôi lại buồn cười và kiễng chân lên nói nhỏ vào tai nó. Gồng mạnh lên sắc băng cục bóng ra rồi kìa. Thằng quân nghe tôi nói vậy thì liền quay sang lườm tôi một phát rõ sâu. Bọn người ở trước mặt thật ra chẳng là gì với tôi cả. Nhưng nó lại giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân khiến tôi buồn cười đến nỗi chỉ muốn cười thật to vào mặt của nó mà thôi. Bọn người kia lườm thằng quân rồi nói Cút không phải chuyện của mày. Động đến con hương là động đến tôi rồi Bà thử nhà vô xem tôi có cho bà Banh xác không thì biết Thằng này láo Vừa nói dứt lời đám người kia liền ra hiệu cho nhau Rồi nhào thật nhanh vào Khiến thẳng quân vội đưa tay ra phía trước cản nói Khoan, khoan đã Gì, lúc nãy mày mạnh miệng lắm mà Nếu sợ thì né ra Để tao xử con đó Ai nói là tôi sợ hả Tôi chỉ muốn hỏi bạn tôi một câu thôi Mày điên à, đi đánh nhau mà cũng hội ý hả Tôi thấy thằng quân nói xàm nên liền hử mạnh một tiếng rồi đánh vào vai nó tức giận nói ra phía sau tao đi, đồ dở hơi này Đánh thật à? Chắc tao sợ mà không dám Nhưng mà bọn nó đông lắm, Tết đến nơi rồi Mày muốn Tết này ăn chay à? Tao ghét ăn chay, nhưng tao cũng ghét bọn này Áo, nghĩ tao là ai mà dám chặn đường đánh hội đồng chứ? Kệ cụ chung nó, phương án một bắt đầu Phương án gì? Thằng điên này Thằng quân đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không nói không rằng nó kéo tôi chạy thật nhanh thoát khỏi cái đám đông đó. Rõ ràng là tôi không sợ, nó là đàn ông mà nó lại sợ mới ghê chứ. Những người kia thấy chúng tôi chạy thì ngay lập tức đuổi theo. Người chạy kẻ đuổi, cứ thế mà làm náo loạn cả một đoạn đường, cho đến khi bọn chúng không còn đuổi kịp nữa, thì thằng quân mới thở hồn hền ngừng lại buông tay tôi ra rồi nói. Ôi mệt, lâu rồi không chạy đau hết cả bụng cơ. Cái thằng hâm này báo hại tôi cũng mệt không kém gì nó cả. Cơn thức giận vẫn còn chưa kịp nguôi. Tôi liền đấm mạnh vào lưng nó nói. Mày dỡn mặt với tao hả, thằng cún kia? Dỡn gì chứ? Tao đang cứu mày đấy. Cứu? Cứu mà hai đứa phải bỏ chạy, rồi thở như cún thế này à? Tại bọn nó nhây quá thôi. Mà khoan, mày để tao nghỉ mệt đã. Muốn tắt thở rồi đây. Thằng quân to xác nhưng yếu thật sự. Nhớ lúc còn đi học tôi toàn phải đứng ra bảo vệ nó mãi thôi. Nhìn nó tôi vừa giận vừa buồn cười, nên cũng ngồi xuống bên vỉa hè nghỉ mệt cùng với nó. Đột nhiên lúc này điện thoại nó vang lên, nó vội lấy ra nhìn vào màn hình, rồi lại cất vào túi tiếp. Cuộc gọi không được, nhấc máy cứ thế mà người kia vẫn chịu khó gọi liên tục, khiến nó không chịu được mà ấn nghe. Alo, anh đang ở đâu vậy? Chúng ta chia tay rồi, em vẫn còn muốn quản anh sao? Anh đang ở đâu? Chỉ cần trả lời em biết một tiếng thôi. Ở ngoài đường? Cùng với ai? Ngân, anh nói lại lần cuối. Lý do chúng ta chia tay cũng về cái tính này của em đó. Anh chán lắm rồi. Anh không phải là con của em. Anh không có nghĩa vụ phải nghe lời em làm thế này làm thế nọ. Và anh cũng không thể để em kiểm soát như một món đồ chơi trong tay em nữa. Nói dứt câu, thằng quân liền giận dữ rồi tắt máy ngay lập tức. Tôi thấy vậy thì liền tò mò quay sang nó hỏi Chia tay thật à? Bố mày đã bao giờ nói xạo mày chưa? Nó kiểm soát mày lắm à? Ừ, vừa kiểm soát vừa ra lệnh tao phải thế này thế nọ cũng vì nghe lời mày nên tao mới do so dự đến bây giờ chia tay rồi thế khỏe gì đâu Tôi nghe nó nói như thế thì lừa một phát rồi xoay mặt đi chỗ khác Cái thằng ất ơ này quen gái cho đã bây giờ chia tay thì lại đổ lỗi cho tôi là sao cơ chứ Chắc là nó muốn tôi chửi cho bay tóc chán Thì mới chịu đây mà Tôi vẫn còn mệt nên định ngồi thêm một tí nữa Hai đứa cứ thế mà ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn Để nghỉ mệt Đang lúc định đứng dậy đón xe về nhà Thì đột nhiên lúc này tôi lại ngạc nhiên Xen lẫn bất ngờ Khi bị ai đó nắm tóc kéo lại phía sau nói lớn Còn khốn này Mày mang tiếng vạn thân Rồi cướp luôn bổ của tao có đúng không hả Á đau bỏ ra Tao không bỏ đó Mày dám cướp người yêu của tao Mày dám dụ dỗ anh ấy bỏ tao hả Tao dụ gì bồ mày Mày mà không buông tóc tao ra thì đừng bảo sao Tao xăm mắt nâu cho mày đây nhé Cái thứ dù cồn dù đẵng Giả ế bền vững như mày Mà cũng dám bật lại tao à Cái con điên này mày muốn chết à Vừa nói tôi vừa xoay người lại Nhanh như chớp tóm lấy tóc nó nắm chặt Rồi răng mạnh ra phía sau Khiến con nhỏ đó hét lớn Á buông ra buông ra Mày mạnh miệng lắm mà, mày có muốn tao xăm luôn cái mỏ hỗn của mày không hả? Mẹ mày con già, mày cướp bổ tao rồi bây giờ mày còn muốn đánh tao nữa hả? Tao cảnh cáo rồi mà mày đâu có nghe. bồ mày á, mày nghĩ tao thèm nó à Ngoài bạn thân ra thì tao với nó chẳng có mối quan hệ gì trên tình bạn cả. Hiểu chưa hả con cáo già? Vừa nói dứt câu tôi liền đẩy mạnh nó ra khiến nó không vững chân mà tự ngã xuống dưới đường. Đúng là ngày xui xẻo. Đã tàm tài lại còn gặp thái tuế, hết bị kiếm chuyện giờ lại bị đánh ghen, xui hết chỗ nói đây mà. Tôi đứng phủi tay rồi quay sang thẳng quân nói. Phần còn lại, mày lo mà giải quyết đi. Tao chẳng có gì để nói cả, về thôi. Vì là chuyện riêng của thẳng quân nên tôi chẳng thèm để tâm tới làm gì. Nghe nó nói vậy tôi cũng không thèm nhìn đến mà mang túi lên vai rồi bảo đi. Chân vừa được 10 bước thì từ phía sau tôi nghe thấy tiếng loa vang lên gọi tên mình. Con giả ế chồng tên Hương kia, mày nghĩ mày bỏ đi là được hả? Mày sợ người ta biết mày vừa xấu vừa già vừa ế, vừa tìm cách cướp người yêu của tao nên mới bỏ đi hả? Con điên này, bớ người ta, con nhỏ này nó cướp bồ tôi. Bị tôi bắt gặp ở đây giờ nó lại còn định đánh tôi nữa nè. Mọi người lại đây xem đi. Con nhỏ này hình như đầu của nó không được bình thường thì phải. Nhà của nó giàu thật đấy Nhưng đầu lại không được tỉnh táo thì phải Lại còn chuẩn bị cả loa mang đến Để gọi tên tôi giữa đường nữa cơ Thằng quân lúc này thấy vậy Thì liền bước đến vứt cái loa Nó đang cầm trên tay xuống đường rồi nói Em đang làm cái trò gì vậy hả Anh không được phép chia tay với em Chia tay là chia tay Không có gì mà được phép hay không được phép cả Em cũng đừng có làm phiền anh nữa được không Ngân Em không cho phép Anh phải là của em Con nhỏ đó, nó là lý do anh chia tay em, có đúng không Quân? Lý do chúng ta chia nhau là vì cái tính này của em đó. Anh chịu hết nổi rồi. Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Chào em. Vừa nói dứt câu thì thằng Quân liền kéo tay tôi rời đi ngay lập tức. Khiến cho tất cả mọi người đứng ở đó ngỡ ngàng được một phen khẳng định rằng tôi chính là kẻ chen chân vào cuộc tình của họ. Ở phía sau lúc này tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Của mấy bà trung niên nói lớn Ôi trời Cứ tưởng con này nó thất tình hóa điên Ai ngờ thằng bồ lại công khai Dắt con đó đi như thế Nên không trách con này được Ừ bà nhỉ Cái gì mà bạn thân Thân trên thân dưới là cái chắc rồi Nhìn cái mặt với cách nói chuyện của nó Là biết không đàng hoàng rồi Con gái bây giờ kinh lắm bà ơi Ừ kinh thật Cướp bồ người ta trắng trợn thế cơ mà Tội con nhỏ này khóc sưng cả mắt cơ. Ừ. Tôi nghe mấy bà già đó nói chuyện như lúc dưới gầm giường nhà người khác vậy. Cái gì cũng biết hết à? Tôi tức run người định quay lại nói chuyện đâu ra đó nhưng lại bị thằng Quân ngăn cản nói. Kệ đi, về thôi. Mày thấy tao bị hiểu lầm thế mà vẫn bảo kệ à? Tâm mày không làm thì đách gì phải sợ. Về. Ơ này, này. Không để cho tôi nói nữa. Mà thằng Quân liền nắm tay tôi kéo đi thật nhanh. Nó vứt luôn chiếc xe ở trong công ty tôi mà đón taxi về nhà. Vừa hay về đến nhà mẹ tôi thấy thằng Quân đi cùng. Nên liền cười rõ tươi nói. Quân, vào nhà sửa dùm bác cái ống nước tới cây đi con. Dạ. Lúc nãy bị bung ống nước ướt hết cả nhà. Mà sao hai đứa lại về chung nhau thế? Tiện đường hả? Dạ. Vừa nói thằng Quân liền mở ba lô để lên bàn. Rồi ra chỗ khu vườn bé nhỏ của nhà tôi sửa ống nước. Tôi với mẹ thì ngồi ở sân nhìn nó làm. Lúc này tôi vẫn còn tức giận chuyện cũ, nên ngồi vừa uống nước vừa lầm bẩm trong miệng nói. Kiệt gì cũng bắt, đúng là mấy bà già này nhiều chuyện mà. Mày bảo mẹ già đấy à? Mà Kiệt là thằng nào? Mày ngồi lầm bẩm mãi thế? Mẹ không biết thằng Kiệt đấy đâu. Nói thử xem mẹ biết không? Kiệt là bạn của mày à? Không, mà thôi mẹ đừng có quan tâm thằng Kiệt nào hết. Còn nó nhà mới mà, đừng quan tâm nữa nhé. Mình đang nói vậy, mà mẹ lại vô tình nghe nên tôi phải cố đánh chống lãng đi chuyện khác. Ấy vậy mà ở phía ngoài kia thằng bạn chờ đánh của tôi, lại cất giọng nói chen vào rõ to. Kiệt gì cũng bắt, bác đọc lấy thì sẽ ra nghĩa ạ. Mẹ tôi nghe theo lời của thằng Quân mà đọc lại. Kiệt gì cũng bắt, kiệt gì cũng bắt là... Nhìn thấy dường như mẹ đã đọc hiểu được câu nói đó, nên tôi liền đưa tay lên giữ chặt lấy miệng của mẹ lại rồi nói. Con đùa ấy mà, mẹ đừng có chú tâm làm gì nhé. Mày ăn nói giết như thế à? Con gái con lứa, ăn nói kiểu đó ai mà cưới hả? Không cưới ở với mẹ, báo mẹ dài dài cho vui nhà vui cửa ạ. Không cưới thì dọn đồ ra ngoài ở, mẹ chẳng chứa mày. Ơ kìa mẹ, đến lúc này mẹ chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa mà bỏ đi vào trong nhà. Tôi thấy vậy thì liền lẽo đẽo theo mẹ nói chuyện, nhưng nhận lại sự thờ ơ đến lạ thường. Ở ngoài sân kia thằng Quân sửa ống nước xong, thì cũng ra về lúc nào chẳng hay nữa. Tôi vẫn còn cay nó cái chuyện nó đổ thừa cho tôi, vì tôi nên nó mới quen con Ngân, nên tôi cũng chẳng thèm để tâm tới. Cuộc sống của tôi vốn dĩ chẳng có gì thay đổi ngoài sáng đi làm, và tối về nhà đọc chuyện xong thì đi ngủ. Một tuần sau đó trong lúc làm việc tôi thấy điện thoại của sếp gieo lên in ỏi nhưng sếp lại đi ra ngoài rồi tôi thấy vậy thì liền chắp tay sau lưng đi đến ngó tới ngó lui lầm bẩm nói dấu chấm là ai thế nhỉ sao sếp lại lưu mỗi dấu chấm thôi chứ tôi thấy thế thì tò mò đi tới đi lui nhưng hết sức biết điều mà không chạm vào chiếc điện thoại kia vừa hay lúc này sếp cũng bước vào nhìn thấy tôi đang đứng thì liền hỏi Có chuyện gì à? Không ạ, thế sao không làm việc? À, bà nãy điện thoại xếp gieo liên tục đấy ạ Cô bắt máy rồi à À không, sao tôi lại có gan đó chứ? Thôi, tôi xin phép đi làm việc ạ Vừa nói tôi vừa loay hoay vội vã đi lại bàn của mình Rồi làm tiếp việc Vừa làm tôi vừa lén nhìn ông xếp nam tính ấy Mà tim cứ đập thỉnh thịch đến khó hiểu Tôi thật sự không biết rằng Sao nhìn xếp lại thú vị đến thế nhỉ? Anh ta đúng là gu của rất nhiều người phụ nữ mà Chỉ cần nhìn theo thôi Đã thấy say đắm bởi độ tuổi Chuẩn chạc ấy rồi Hôm nay sếp có việc nên đã đi ra ngoài Một mình Còn tôi đến giờ trưa thì xuống dưới căng tin để ăn Bốn sĩ công ty này Tôi chỉ có một thân một mình Không bạn bè Nên khi ăn tôi cũng chọn một góc vắng người Rồi ngồi cắm tai nghe Vừa ăn tôi vừa lướt nghe nhạc Chẳng động địa gì đến ai cả Tôi bật âm lượng đủ nghe nhưng lại loáng thoáng nghe ai đó gọi. Nhưng vì nghĩ ở đây chẳng ai thèm để ý mình nên tôi vẫn im lặng ăn. Này! Này! Giả bộ không nghe thấy à? Tôi vẫn tiếp tục ăn. Thì đột nhiên lúc này có khai cơm đập mạnh lên bàn của mình. Thức ăn văng tung tué khắp nơi và dính cả vào người. Không phản ứng vội tôi chỉ nhẹ nhàng gỡ tay nghe ra. Bàn tay với tới giúp vài tờ khăn giấy lau đi vết bẩn dính trên áo. Không nằm ngoài dự đoán của tôi thì đó chính là con quyên, đưa thần với tôi nhất từ khi tôi đến đây làm việc. Nó thấy tôi vẫn thản nhiên như thế thì liền kho mặt xuống cất giọng hỏi. Chị bị điếc à? Không những điếc mà còn bị câm nữa sao? Này, tôi nói mà chị dám im lặng hả? Chị nghĩ chị là ai trong cái công ty này? Là người tình của giám đốc nơi mới lên mặt hại chúng tôi có đúng không hả? Tôi thấy nó nói những lời ấy thì liền nhách miệng nở ra nụ cười khinh bỉ. Đẩy nhẹ khay cơm của mình về phía trước tôi nhẹ nhàng nói. Nước sông không phạm nước giếng. ta muốn ăn Tết ấm no, còn mày không muốn à? Ấm no, ấm trong lòng xếp, ngủ trên giường xếp thì ấm là phải rồi. Nói đủ chưa? Vẫn chưa. Tại chị mà tôi bị trừ hết nửa tháng lương. Nếu tôi bị thì chị cũng đừng mong được ăn Tết ấm no, rõ chưa? Vậy thì làm gì nhau? Làm gì à? Vừa nói nó vừa xa hiệu cho hai người ở phía sau. Những cái chiều trỏ cũ bẩn này tôi rõ như in Vì lúc còn đi học tôi luôn đánh nhau với bạn để bảo vệ thằng quân mà. Tinh ý tôi liền né sang một bên rồi nhanh chóng xoay người lại. Bàn tay nhanh như chớp tôi tóm được đầu của con quyên nhấn mạnh xuống bàn. Rồi nhìn những người kia nói. Muốn đánh hội đồng tôi thì phải nên tìm hiểu mới đúng chứ nhỉ? Á, bỏ ra chị mau bỏ tôi ra. Tao không có hiền. Để bọn bây ăn hiếp tập thể mãi đâu Đánh chị ta đi còn đứng đó làm gì hả Đã nằm trong tay tôi Mà lại còn đánh đá ra lệnh cho họ đánh tôi à Lúc này máu của tôi đã trỗi dậy rồi Nên chẳng còn nghĩ đến công ăn Việc làm gì nữa Nếu đuổi cũng chẳng sao Nhưng tôi lại dạy cho bọn này một bài học là tốt rồi Bọn kia lao đến đánh tôi Thì tôi mang con nhỏ này ra làm bình phong Đỡ đạn cho mình Tôi nắm nó quăng tới quăng lui Cuối cùng người bị đánh chỉ có nó mà thôi. Tôi nghe rất rõ tiếng la hét của nó bảo dừng lại, nhưng bọn kia dễ dị chịu. Cứ nghĩ đánh được tôi, nào ngờ lại đánh ngay đồng bọn của mình. Căng tin lúc này cũng vì thế mà trở nên náo loạn, thức ăn, bàn ghế, khai cơm đều rơi xuống đất, tạo nên âm thanh rất điếc tai. Cứ thế mà tôi dẹp loạn được hết bọn nó, xếp chúng, nằm ngay ngắn rồi phủi tay nói. Tao cảnh cáo một lần cuối. Đừng đụng vào tao nếu không bọn bầy chết chắc. Nói xong tôi cũng quay lưng sởi đi. Lúc này tôi nghe thấy giọng con quyên như chẳng còn sức nói. Sao mọi người lại đánh em? Đau quá. Con nhỏ đó có võ, mình đánh không lại nó rồi. Em đau. Nghe đến đó tôi chỉ cười thầm rồi cũng bỏ đi lên phòng làm việc của mình. Hôm nay dùng sức hơi nhiều nên có chút mệt mỏi. Mà tôi liền đến sofa nằm xuống nghỉ một lúc. Đột nhiên lúc này điện thoại vang lên, tôi thấy con Huỳnh gọi điện đến. Mấy hôm nay mày có gặp thằng Quân không? Không, sao thế? Lạ nhỉ, tao cũng chẳng gọi được, nhắn tin cũng không trả lời luôn. Chắc là nó vẫn đi làm thôi. À quên mất, chiều nay 7 giờ đến nhà hàng ABC nhé. Tao có hẹn cho mày gặp mặt một người đó. Mày vẫn chưa chịu tha cho tao à? Tết đến mông rồi, kiếm chồng cho mày mà còn chơi à? Tao không đi đâu. Sếp của tao đấy, đến gặp mặt vui vẻ thôi. Không cần phải yêu ngay, nhớ đến đúng giờ đấy nhé. Nhưng mà... Không để cho tôi nói dứt câu nữa, thì con Huỳnh liền tắt máy ngang rồi. Cuộc đời tôi còn chưa lo thì việc gì phải đến mẹ và con bạn thân lo hết phần như thế cơ chứ. Bất lực với con bạn thân tôi lại in dài ra ngủ. Vì hôm nay xếp không có ở công ty... Bài báo thức đến giờ thì tôi dậy thôi. Đang ngồi làm việc thì lúc này đột nhiên điện thoại của công ty vang lên. Thế vậy tôi liền ấn nghe. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây kia đã nói lớn rồi. Anh Nam đâu? Dạ, sếp Nam ra ngoài rồi à Là giọng con gái, cô làm thư ký của anh Nam đây à Dạ, đúng rồi ạ. Ngày mai cô chính thức nghỉ việc. Sao, sao ạ? Không để cho tôi nói dứt câu nữa thì người bên kia đầu dây đã tắt máy ngay lập tức rồi. Tôi vì câu nói và hành động ấy thoáng chốc đứng hình mất 5 giây vì chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra, tôi đưa mắt về hướng đó, thì thấy sếp đang bước vào với gương mặt mệt mỏi. Anh ta đưa tay lên, xoa thái dương trông rất khó chịu. thấy vậy tôi liền nói. Vừa nãy có cuộc gọi đến tìm sếp ạ. Ai? Tôi không biết nữa, giọng của một người phụ nữ, và cô ấy còn bảo là từ ngày mai tôi chính thức bị đuổi việc à. Nghe thấy câu nói ấy của tôi thì sếp bỗng dưng giật mình, hai mắt mở to ra ngạc nhiên vô cùng rồi lại suy nghĩ gì đó. Phải mất một phút, sau đó sếp mới nói. Chắc là gọi nhầm số, cô cứ làm tốt công việc của mình đi. Dạ. Nói xong tôi thấy sếp bước vào chỗ ngồi của mình rồi kể từ đó anh ta cứ như người ở trên mây rơi xuống vậy. Tôi không muốn nhiều chuyện nên cứ làm tốt công việc của mình, làm công nhận lương và yên ổn cuộc sống của mình thôi. Tan làm tôi trở về nhà rồi lại bắt đầu nhận tin nhắn của con Huỳnh, nhắc mãi cái cuộc hẹn 7 giờ tối nay. Không những liên thuyên gọi điện mà nó còn hù dọa nếu không đi sẽ nghỉ chơi với tôi nữa. Rơi vào tình huống bất lực nên tôi đành phải đi thôi chuẩn bị xong xuôi tôi dắt xe ra ngoài rồi đóng cổng lại vừa xoay người thì tôi đã thấy thằng Quân đang bút rác ở trước nhà rồi thấy tôi nó liền nhách miệng hỏi đi đâu đấy kệ tao hỏi làm gì mày bị bệnh à sao cả tuần nay tao không thấy mày gọi điện thế cũng không thấy mặt mũi của mày đâu cả Ta bận bận hay là giận tao ai thèm giận mày chứ không thèm nói chuyện với nó Nói rút câu đó thì tôi cũng lên xe và phóng ga rời đi ngay lập tức. Con ngựa chiến của mình bị bắt vẫn chưa có ngày ra nên dạo gần đây tôi thường đi xe của mẹ. Nhưng với cái tính cách yêu đời của mẹ thì chiếc xe này nó không khác gì tôi mang bảy sắp cầu vồng ra đường cả. Mặc dù bị cười nhưng tôi vẫn cứ kệ đời vậy. Vừa hay đến nhà hàng mà con Huỳnh đã gửi địa chỉ. Bước vào trong tôi láng thoáng thấy người đàn ông đang ngồi một mình ở đó. Xác định được con mồi nên tôi liền bước đến đặt mạnh túi sách lên bàn. Rồi mỉm cười đến tận mang tai Cố tình cười lòi cả nữ răng trông xấu xí mà lắp bắp nói. Chào chào chào anh. Cô là Hương sao? Vâng vâng là tôi nè. À mời cô ngồi. Cảm cảm ơn anh. Vừa nói anh ta vừa lịch sự kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống anh ta cẩn thận đưa khăn ăn cho tôi rồi mỉm cười lịch sự nữa tôi thấy thế thì liền cười thầm ở trong lòng người hoàn hảo như anh ta chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thấy có chút cảm tình nào nhỉ vẫn chiêu trò cũ tôi ngồi nói chuyện với anh ta một cách nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần hậu đậu ngu ngơ anh ta ra dáng đúng kiểu xếp mà nhẹ nhàng hỏi em năm nay 30 tuổi hả em cao bao nhiêu nặng bao nhiêu cân nhỉ Con, con gái rất, rất ghét hỏi những câu đó ạ. À. à, anh quên mất, anh xin lỗi nhé. Không, không có gì ạ. Thôi, em ăn nhiều vào nhé, cứ tự nhiên nè. Tôi thấy anh ta nói thế thì liền cười hì hì văng cả nước bọt ra đầy bàn. Tôi kéo một đũa mì dài từ Sài Gòn đến Cả Mau, rồi dồn hết vào trong miệng. Còn cả việc dùng tay bốc thức ăn từ trong miệng ra, đưa đến trước mặt anh ta rồi cười trừ nói. Anh thông cảm, sau này già quá, tôi nuốt không được. Không sao, em cứ tự nhiên đi. Nhìn mặt anh ta lúc này hiện rõ sự bất lực. Thật sự mà nói thì các diễn viên đóng phim chắc phải gọi tôi bằng cụ mới đúng. Vì tôi diễn xuất quá đỉnh, đỉnh của chóp luôn ấy. Đành đá diễn cũng được, tấu hài cũng được, hổ báo trường mẫu giáo cũng được. Và bây giờ đang diễn vai út khở hậu động cũng ok luôn. Vốn dĩ không muốn gặp, nhưng con Huỳnh cứ ép, nên tôi đành diễn cho anh ta xem, để khôn hồn mà bắt chân lên cổ chạy. Tên xếp của con Huỳnh thấy tôi là con gái vừa khờ vừa hậu đậu lại vừa thô lỗ như thế, thì liền nhăn mặt quan sát. Tôi biết rằng mấy tên đàn ông này, nên vẫn cứ đứng diễn cho đến khi anh ta chịu không nổi nữa thì mới nói. Em ơi, em. Dạ, sao à Anh muốn gọi thêm đồ ăn sao à Không. Ý anh không phải như thế. Ý của anh là... Ôi, em ít ăn nhưng nhờ mạnh nuốt ạ. Cơ mà nếu anh gọi nữa thì em vẫn ăn hết, không sao đâu anh. À, anh đi vệ sinh một chút nhé. Vừa nói anh ta vừa đứng dậy đi thật nhanh, khiến tôi phải bật cười. Tôi vẫn cứ ngồi yên đó và thầm hài lòng với những gì mình đã làm. Tôi cũng không biết anh ta đã đi bao lâu, cho đến khi bụng của tôi căng cứng chẳng nhét nồi thức ăn vào nữa thì mới đưa tay gọi phục vụ đến. Vừa đến anh phục vụ liền nói. Cô cần gì ạ? Thanh toán giúp tôi nhé. À, bà này đã được thanh toán rồi ạ. Anh ta thanh toán rồi à Vâng, anh ấy đã thanh toán và ra về trước rồi ạ. Thế à, cảm ơn anh nhé. Nghe anh ta nói thế thì tôi khẽ cười thầm ở trong bụng, vì thế người kia cũng khá lịch sự, chứ không văn vở như mấy tên trước mà tôi gặp. Căng da bụng thì trùng da mắt, tôi đứng dậy sách túi ra về. Bởi đi tôi vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy mà khẽ cười thầm ở trong lòng. Cái dáng vẻ thô lộ ấy, nếu mà anh ta kể với con Huỳnh, chắc nó ăn tươi nuốt sống tôi mất thôi. đang lúc bước đi ra đến ngoài, thì vừa hay tôi lại va chạm với một người phụ nữ. Vì cô ta vô ý không nhìn đường, nhưng tôi vẫn lịch sự nói. Xin lỗi ạ. Mắt cô để ở sau lưng à mà không thấy tôi hả? Là cô va vào tôi, trước đường tôi thì tôi đi cơ mà. Lại còn cãi, cô có biết tôi là ai không hả? Cô là ai tôi không quan tâm, cô cũng không phải người tầm cỡ để tôi quan tâm đến. Nên xin lỗi, cô cứ tự tôn mình lên đi nhé, tôi xin phép. Cô gan lắm, không biết tôi là ai nên mới dám nói chuyện như thế à? Nếu cô biết có quỳ xuống xin lỗi tôi cũng chẳng tha nữa đấy. Tôi nghe cô gái ấy tự cao và thô lỗ như thế, thì chỉ khẽ bật cười mà lầm bẩm ở trong miệng. Mày là ai bố mày cần biết à? Còn dở hơi. Thế tôi vẫn đứng đấy ngânh mặt nhìn nên cô ta liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Giọng nói giả vờ thảm thương nói. Alo chồng, anh đang ở đâu đấy? Mau đến đây đi. Anh đang ở nhà vệ sinh, chờ một chút. Nhanh lên, có con ất ơ nào đó ức hiếp em nè. Ai, đợi anh một chút. Anh ra ngay. Nhanh nhanh nhé, em chờ. Cô ta bật loa lớn cho tôi cũng nghe. Hình như giọng nói ở đầu dây bên kia tôi thấy quen lắm. Hình như tôi đã nghe nó từ đâu rồi ấy nhỉ. Cô ta không cho tôi đi mà giữ lại đó. Tôi thấy vô lý gọi quản lý nhà hàng ra. Nhưng với cái tính cách này của cô ta thì quản lý cũng chẳng biết làm gì. Tự dưng đang vui vẻ ăn uống lo say. Lại gặp phải con mụ điên này thì đời như dẫm phải phân vậy đó. Không cho tôi đi, cô ta cứ bắt tôi đứng đó đợi chồng của mình ra giải quyết. Thật sự mà nói thì tính của tôi nóng như kem vậy, nên một khi đã không thích thì liền nổi cáo quát ngay. Này chị già, chị mau gọi chồng của mình ra ngay đi. Nếu anh ta không đến thì tôi về. Tôi không có rảnh thời gian đâu mà chờ vợ chồng nhà chị. Mày gọi ai già hả? Tôi bảo chị già đó. Mau mời chồng chị ra đi. Còn không tôi đi về trước đây. Này, mày đứng lại đó con kia. Bỡ vẩn. Tôi cứ thế mà ngang nhiên bỏ đi mặc cho chị ta có kéo lại. Nhưng tôi vẫn vùng mạnh ra rồi đi về nhà mình. Lúc nãy còn vui bây giờ lại mất vui vì con mụ già khó tính này rồi. Chạy xe dọc đường tôi vừa lầm bẩm Vừa hay đến nhà thì con Huỳnh liền gọi ngay. Không muốn nghe cũng chẳng được nên tôi đành bắt máy nói. Nghe đây. Mày làm ăn kiểu gì mà sống nhăn thế hả? Anh tao gọi cho mày rồi à? Không gọi chắc tao biết à? Con này muốn ấy chết cụ hay gì? Mà kén cá trọn canh thế hả? Xếp của tao vừa có tiền vừa có nghề nghiệp ổn định. Mày còn chê cái gì nữa hả? Tao đã bảo rồi tao không thích. Mày cũng đừng nên làm mai cho tao nữa. Đứng dưới một người trên nhiều người mà mày vẫn còn chê. Tao thật sự bó tay với mày luôn. Nói rứt câu nó liền tắt máy ngay lập tức Tôi biết là nó giận mình Nhưng biết làm sao bây giờ chứ Rõ ràng là tôi đâu có kêu nó làm mai cho mình Tôi vẫn chưa muốn lấy chồng ngay bây giờ Nên mới làm lắm trò như thế thôi Thở dài một hơi tôi xe vào trong nhà Rồi thay đồ lên giường ngủ Có lẽ vì ăn rất nhiều vào lúc nãy Nên bụng tôi khó tiêu mà đau âm ỉ Hôm nay mẹ lại đột xuất về quê nữa nên tôi cứ đi tới đi lui tìm thuốc tiêu để uống, nhưng chẳng nhằm nhỏ gì. Hết cách tôi mới lấy điện thoại gọi cho thằng Quân. Đầu dây bên kia phải rất lâu mới có người nghe máy. Gì? Tao đau bụng. Kệ mày, gọi cho tao làm gì? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Nhưng mà mẹ tao không có ở nhà. Thì sao? Đưa tao đi viện đi. Tao chịu hết nổi rồi Quân ạ. Thật, láo làm con của mày. Nhanh đi tao lấy nón ra trước đợi mày nha. Tôi biết bây giờ là 2 giờ sáng gọi thế nào cũng bị nó chửi, nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Nói dứt câu đó thì tôi liền tắt máy ngay lập tức để nó không từ chối được. Thằng quân gọi lại liên tục nhưng đều bị tôi tắt máy, thế nên 10 phút sau tôi đã thấy nó đậu xe ngoài cổng rồi. Nó nhìn tôi rồi lừa nói. Mày biết cách hành người ta quá nhỉ, lên xe. Vừa nói nó vừa ngáp dài đến tận mang tay, rồi mệt mỏi mà chở tôi đi đến bệnh viện để khám. Đúng là cảnh bệnh hoạn lúc nửa đêm Có thằng bạn thân cũng nhờ được ấy chứ Sau khi khám xong tôi được cho thuốc uống Rồi quay trở về nhà Trên đường đi cả hai chúng tôi đều im lặng Đến mãi đoạn đường gần nhà Nó mới quay lại hỏi tôi Mày ngủ một mình được chứ Sao lại không Không sợ bị đau rồi đi bệnh viện tiếp à Không sợ tao hết đau rồi yên tâm Nói thì nhớ đấy Đừng có mà gọi tao thêm lần nào nữa Thấy ý của mày là gì? Muốn qua nhà tao ngủ để canh tao à? Ai rảnh? Vừa nói dứt câu nó liền rồ ga thật nhanh, x phóng đến trước cửa nhà tôi, sau đó thẳng thừng nói, "Xuống." Thằng cú này từ từ không được à? Không. Tôi nghe nó nói như thế, liền dùng tay đánh mạnh vào nón bảo hiểm của nó. Một giây sau đó, thẳng Quân liền rồ ga rời chạy về nhà mình, chẳng thèm quay lại nói với tôi tiếng nào. Đứng ở nhà mình nhìn qua phía đó tôi thầm lầm bẩm nói. Thằng này nó bị ai nhập thế nhỉ? Nói xong tôi lại chở vào nhà rồi lên giường nằm. Phải công nhận ở nhà đau bao nhiêu thì đến bệnh viện họ đưa có một viên thuốc mà đã hết đau ngay rồi. Hay thật đấy. Tôi nằm chằn chọc mãi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Đến mãi khi gần sáng tôi lại nhận được tin nhắn từ xếp gửi đến. Buổi sáng tốt lành vừa hay mắt nhắm mắt mở đọc được tin nhắn ấy khiến tôi muốn giật mình rớt giường vì không nghĩ dòng tin nhắn ấy lại được gửi từ sếp của mình tôi phải đưa tay rụi lại mấy lần thì mới tin đó là sự thật bàn tay khẽ run run dò từng chữ trên màn hình rồi nhăn mặt chuyện gì lại đến với mình vậy chứ Sao lại có chuyện sếp nhắn tin cho mình vậy chuyện anh ta nhắn tin chúc buổi sáng cho mình khiến tôi phút chốc tỉnh táo không dám nướng nữa mà phải dậy thật sớm để chuẩn bị đến công ty làm. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, tôi cứ ôm khư khư điện thoại và những suy đoán ở trong đầu đến công ty. Lúc vào phòng họp tôi nghe mọi người truyền tay nhau nói. Sao sếp đến trễ vậy nhỉ? Ừ, bình thường thời gian của sếp chuẩn lắm, không thể đến trễ như vậy được. Hay là ngủ quên hoặc kẹt xe nhỉ? Không biết thôi cứ đành chờ vậy. Tôi ngồi một góc ôm cái máy tính khư khư trong tay rồi thầm lầm bẩm Đừng nói là vì thức dậy sớm nhắn tin chúc tôi xong rồi, anh ta ngủ quên nhé. Làm ơn đi, đừng có báo đời tôi như vậy chứ. Trong căn phòng họp ngột ngạt đến khó thở, thì những người kia cứ xỉ xào với nhau, chỉ có một mình tôi là ngồi im lặng một góc. Từ lúc tôi đánh nhau với bọn họ thì tuyệt nhiên họ không dám kiếm chuyện với tôi nữa, vậy cũng tốt. Nước sông không phạm nước giếng có phải sướng hơn không? 30 phút, 40 phút, 50 phút, và rồi một tiếng trôi qua vẫn không thấy sếp đến. Sự chờ đợi cũng dần trở nên chán nản nên mọi người muốn về chỗ làm việc của mình, chứ ngồi mãi cũng chẳng phải là cách. Tôi thấy vậy thì liền ấn gọi cho sếp nhưng không bắt máy. Rốt cuộc anh ta đang làm cái gì thế nhỉ? Không gian bắt đầu ồn ảo lên. Đột nhiên lúc này có tiếng đập bàn trước mặt tôi. Con mẹ mập xấu xí đáng ghét kia, liền nhìn tôi chừng mắt nói. Xếp đâu hả? Tôi không biết. Mày là thư ký, mà mày nói không biết là thế nào hả? Không chỉ là thư ký ở công ty, mày còn làm việc ở trên giường nữa, mà mở miệng ra bảo không biết à? Con giả kia Vốn dĩ tôi đã nói nước sông không phạm bức giếng rồi mà con mập lùn đen hôi này, vẫn không buông tha cho tôi, mà cứ kiếm chuyện mãi. Không nhịn được nữa tôi bóp chặt cây viết trong tay rồi nhìn mụ ta hỏi Muốn không ăn Tết lắm à? Sao? Lại định sở thói côn đồ ra đánh bọn tao nữa à? Ở đây là công ty đó có camera kìa đánh thử xem Mày nghĩ tao sợ mày à con kia? Láo thật lại còn dám lên giọng với tao mày nghĩ mày ngang hàng với tao à? Lời của mụ ta vừa nói tôi liền đập mạnh tay xuống bàn nhanh như chớp cầm cây viết trên tay đưa sát vào mặt của chị ta khiến bái giật mình, mà vội lùi về sau mấy bước. Vốn dĩ tạng người đã to, lại còn gặp tôi hành động nhanh bất ngờ như vậy, khiến chị ta không giữ vững được thăng bằng, mà ngã xuống dưới nền. Mấy đứa kia thấy vậy thì liền chạy nhanh đến đỡ nói. Chị, chị có sao không? Màu đỡ tao dậy nhanh lên. Nhưng mà chị nặng quá, gồng phụ tụi em đi. Cái lũ vô dụng này né ra. Tôi thấy chị ta tức giận phát mấy đứa kia như vậy, Thì liền bước đến ngồi xuống Mặt đối mặt với chị ta Tôi cầm cây viết đưa lên vuốt nhẹ vào bên má của chị ta Rồi nói Chị có biết vì sao tôi 30 tuổi rồi Vẫn không muốn lấy chồng không Là vì tính của tôi rất hung sữ Và thiếu nhẫn nại Nếu ai làm cho tôi tức giận Thì chắc chắn tôi sẽ không thể kiềm chế được Nếu đã không kiềm chế được Thì chuyện xảy ra tiếp theo là gì Chị cũng đoán được mà đúng không Mày tôi có võ tay quần đồ đai đen đó Nếu muốn thử thì cứ động vào Đến thì đón, muốn thì chiều, vậy nhé Vừa nói tôi vừa vỗ nhẹ vào mặt của chị ta Rồi đứng dậy rời đi Vốn dĩ những đứa kia rất hung hăng Nhưng bị tôi đánh vài ba lần Bây giờ cũng biết điều hơn rất nhiều rồi Bản tính của mình vốn dĩ không hổ báo Nhưng toàn gặp những đứa hắc ám Nên mới khiến tôi phải hung dữ Để bảo vệ bản thân mình thôi Trở về phòng làm việc của mình Tôi lấy điện thoại ra xem Chẳng biết là tên sếp này làm cái gì Mà đến giờ vẫn chưa đi làm vậy nhỉ Sau nhiều tiếng trôi qua Đến giờ trưa Thì tôi lại nhận được tin nhắn của anh ta Xuống dưới công ty đi Tôi chờ Đi gặp khách hàng ạ Có cần chuẩn bị tài liệu gì không sếp Không cần cô thôi Cần tôi Nhanh lên hỏi lắm thế Tôi ngờ ngác vì anh ta nói như thế Rõ ràng là gần Tết công việc rất bận, nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại có thể bình tĩnh và thản nhiên như thế được nhỉ. Không đến cuộc họp, không nói tiếng nào. Giờ lại bảo tôi ra cổng để đi đâu đó. Mặc dù đầu suy nghĩ muốn nát cả óc, nhưng tôi vẫn cố thu xếp bàn làm việc của mình, rồi đi xuống dưới cổng công ty. Chiếc xe màu đen quen thuộc của sếp tôi vừa ra đến nơi thì cửa sẽ tự động mở, thấy vậy tôi liền lên xe ngay lập tức. Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng lại không biết được rằng đã có người chụp ảnh của mình lại với mục đích xấu xa. Ngồi trên xe tôi cứ luyên thuyên hỏi, nhưng sếp lại không chịu trả lời, mà chỉ đáp lại bằng cái gật đầu hờ hững và mắt nhắm chặt lại. Vì quá bất lực với tên sếp này nên tôi chẳng còn cách nào khác, ngoài thở dài rồi xoay mặt ra nhìn đường. Sau một lúc thì tôi cũng đến nơi. Trước mắt tôi là một căn nhà ở quê theo phong cách giản dị. Tôi ngờ ngác địch lên tiếng hỏi, thì phía sau bác tài xế đã lên tiếng nói nhỏ vào tay của sếp rồi. Cô Nhung gọi sếp ạ? Đừng bắt máy. Cô ấy đã gọi chín chín cuộc rồi thưa sếp. Mặc kệ đi, tắt nguồn điện thoại xem như xong. Dạ, tôi hiểu rồi sếp. Chiều 4 giờ đến đón tôi nhé. Dạ. Nói thế rồi anh ta cũng gật đầu rồi bỏ đi. Chiếc xe cứ thế mà chạy ra khỏi căn nhà này. Tôi đứng hình mất mấy giây, lúc này mới vội vã nói. Ủa sếp, sao ta về rồi? Hết việc thì về thôi. Vậy còn tôi với sếp. Sao, sao? Vào trong đi. Vừa nói anh ta vừa đưa tay cho vào túi, rồi thản nhiên đi vào trong. Bỏ lại một mình tôi đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đưa mắt nhìn một lượt căn nhà và khoảng vườn rộng nghìn hectare này. Mà tôi choáng váng và lo lắng theo. Tự dưng chỉ có hai người. Tuy rằng tôi có võ nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ lắm. Một mình đứng chỗ đó cũng chẳng phải là cách. Nên tôi mới đi nhanh theo anh ta. Bước vào trong tôi thấy ở đây có một người phụ nữ. Cũng chạc tuổi mẹ mình. Nhìn anh ta cười nói. Ông chủ đến câu cá à Ừ. Vậy để tôi chuẩn bị cần vào mồi. Ông chủ cứ ra ao trước tôi sẽ mang ra ngay ạ. Ừ, hỏi cô ta xem uống gì thì làm nhé. Dạ. Anh ta bây giờ kiệm lời đến nỗi tôi chẳng biết rằng mình đến đây với tư cách là gì nữa. Người phụ nữ lúc này mới quay sang tôi, nở ra nụ cười phúc hậu hỏi. Cô muốn uống gì để tôi chuẩn bị ạ? Gì cũng được. À, mà cô ơi, cô cần thêm gì sao? Không ạ, con chỉ muốn hỏi là khu nhà và vườn này là của anh ta hết sao ạ? Đúng rồi cô. Tất cả là của ông chủ hết ạ Sao nhỉ Tôi thoáng hiểu ra được vấn đề là gì rồi Thường những người giàu Họ đều luôn tìm mua những nơi vắng vẻ Và trong lành Để làm chỗ thư giãn Sau những ngày mệt mỏi trong công việc Nghe và thấy đến đây Thì tôi chẳng còn sợ sệt gì nữa Mà bước ra ngoài chỗ câu cá Mà anh ta đang ngồi Diện tích của cái ao này Đúng là bằng gấp 10 lần căn nhà Mà tôi đang ở cơ đấy Tôi thấy anh ta im lặng không nói gì nên mình cũng tựa lưng ra ghế ngồi ngắm cảnh thế thôi. Áp lực trong công việc bây giờ được thư giãn thế này, ai mà chả thích cơ chứ? Đang mơ màng trong làn gió hiu hiu, thì đột nhiên lúc này tiếng anh ta vang lên ở bên tai, khiến tôi giật mình vội mở mắt. Thích chứ? Ừ, cũng thích ạ. Nhiều người chọn nơi sô bổ tấp nập, còn tôi chỉ thích đến những nơi yên tĩnh trong lành mà thôi. Tôi cũng thế, tôi cũng thích bỏ phố về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Cuộc sống như thế mới gọi là hưởng thụ nhỉ. Thế tại sao cô không về quê? Bao giờ trong tài khoản có 20 tỷ, tôi nhất định sẽ về quê sống và không bon chen với đời nữa. Nghe tôi nói thế, anh ta thoáng chốc im lặng. Tôi thì khẽ cười thầm về câu nói đó. Chắc chắn sẽ không bao giờ thành sự thật được. 20 tỷ, con nằm mơ tôi vẫn không thấy chứ hướng hồ gì là có. Không gian yên lặng đột nhiên lúc này anh ta lại nói tiếp. Tôi sẽ cho cô 20 tỷ. Gì cơ, anh đùa. Số tiền đó đối với tôi không lớn. Nếu cô thích tôi sẽ cho. Lời của anh ta vừa dứt, thì lúc này người kia liền mang cần và thức ăn đến, nên chúng tôi đều im lặng. Tôi vừa ngơ ngác vừa quay sang nhìn anh ta, vì không thể tin được chuyện 20 tỷ mà anh nói. Cứ nhẹ như 20.000 vậy đó. Đợi người kia đi rồi tôi mới khoác tay cười nói Tôi biết anh giàu Nhưng không đơn giản là cho không Đúng không Tôi cho cô không đấy Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng có gì ngoài tiền cả Tết đến nơi rồi Thôi anh cứ để tiền đấy mà ăn tết Lo cho gia đình đi nhé Tôi không dám nhận đâu Cô chê tiền Tôi thích tiền tôi yêu tiền tôi cần tiền Nhưng tôi thích tự tay mình làm ra Chỉ thế thôi Nói dứt câu tôi liền đứng dậy Bước đến lấy cần câu và thức ăn gắn vào Rồi thả xuống mặt hồ để câu cá Bởi tôi biết những lời anh ta vừa nói Chẳng có gì là thật cả Những người giàu và thành công Thì họ hay nói điêu mà thôi Với cả trên cuộc đời này Chẳng có gì là cho không cả Quan trọng đó là tiền Bản thân là con gái Nhưng môn nào tôi cũng giỏi Ngồi câu có một chút mà đã dính rất nhiều cá rồi Anh ta thấy vậy thì liền nói Câu giỏi thật đấy Tôi câu chẳng có con nào Anh định làm gì với số cá này đây? Cho cô hết đấy. Thật chứ, nếu anh đã cho thì tôi xin nhận nhé. Tôi hí hưởng cười nói, vì nếu anh ta cho thật thì tôi nhất định sẽ mang đến nhà thằng Quân cho, để cảm ơn nó về chuyện hôm qua đã giúp mình đến bệnh viện. Trong đầu vừa suy nghĩ đến nó thì nó liền gọi đến ngay lập tức. Tôi thấy vậy mà thản nhiên ấn nghe luôn. Ờ, tao nghe. Hết đau bụng chưa? Hết rồi, khỏe ra đây. Vậy à? Vậy thì tốt rồi. À, con này, tối nay bảo mẹ mày đừng nấu ăn nhé. Ta mang cá sang nấu lẩu ăn này. Cá ở đâu? Đã bảo tao mang sang mà, hỏi lắm thế, vậy nhé. Vì có sếp ở đây, nên tôi chỉ nói ngắn gọn như thế rồi tắt máy ngay. Ấy vậy mà anh ta lại tò mò quay sang nhìn tôi hỏi. Cô vừa nói chuyện với cái tên hay đến công ty đón cô à? Sao sếp biết à Thì ra là cậu ta, cô thân với hắn lắm à? Ừ, bạn thân trí cốt của tôi đấy ạ Có thật là bạn thân Tôi thấy hình như không phải thế nhỉ Thân thật mà Nhưng sao sếp cứ tò mò về thằng Quân thế ạ Ngay tôi hỏi câu đó Anh ta ngay lập tức im lặng Chẳng nói thêm câu gì Mà chỉ thở dài rồi quay mặt ra phía hồ Tôi thấy anh ta cứ là lạ Làm sao ấy nhỉ Đang ngẩn ngơ suy nghĩ Thì đột nhiên tôi lại nghe tiếng của anh ta vang lên rất bé Bạn thân ư Chẳng lẽ cô ấy không biết chữ thân có thể nhanh chóng biến thành chữ thương sao nhỉ? Tôi thấy anh ta nói chuyện kiểu lạ lùng ấy thì liền quay sang hỏi ngay. Anh vừa nói gì thế? Cái gì mà thân rồi cái gì mà thương vậy nhỉ? Không, tôi chỉ nói là mình phải nhanh tay hơn thôi. Nhanh tay chuyện gì ạ? Nếu không nhanh chắc chắn sẽ mất. Câu cá đi, hỏi nhiều làm gì hả? Anh ta lẩm bẩm một mình... Khiến tôi tò mò hỏi lại thôi mà cũng khó chịu là sao chứ. Nhìn anh ta tôi không thể hiểu được. Người kia đang suy nghĩ cái gì trong đầu của mình nữa. Chắc những người bước lên đến cái tầm này thì đều hâm hâm sở hơi như nhau nhỉ. Tôi nghe anh ta nói cho cá mang về nên cực công bắt sức ra để câu lấy câu để. Người có tiền đúng kiểu thích thật nhỉ. Vừa câu cá giải trí. Lại vừa được phục vụ mang thức ăn đến tận miệng cơ. Tôi ở đó đến chiều thì cũng có xe đến, dước về. Trên đường đi tôi thấy vẻ mặt của anh tài xế có phần lo lắng khác lạ. Anh ta dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không vội nói to, mà ghi vào tờ giấy đưa xuống cho sếp của mình và nói. Sếp, đọc đi ạ. Gì đấy? Vì ngồi ở phía này nên tôi không thể thấy được anh ta ghi vào tờ giấy ấy. Là gì nữa? Tôi cứ ngồi đấy mà đầu nghĩ này nghĩ nọ. Rồi đoán già đoán non đến nhức cả đầu cơ. Lúc này tôi thấy sếp bóp chặt tờ giấy trong tay. Mặt của anh ta cũng thay đổi ngay lập tức. Và đến một lúc sau anh ta mới quay sang tôi nói. Đến chạm xe buýt phía trước cô xuống rồi đón xe về nhé. À, dạ. Tôi có việc gấp nên phải đi ngay. Dạ, cho tôi địa chỉ nhà. Tôi sẽ kêu tài xế mang cá đến tận nhà cho cô sao Không, không cần đâu ạ. Tôi xách tay về là được mà sếp. Cô không định về công ty lấy đồ à? Cũng gần đến giờ ta làm rồi đấy. Sếp đừng lo, tôi có thể lo liệu được mà sếp. Vừa nói tôi vừa cười cho anh ta yên tâm. Vốn sĩ tôi không muốn anh ta biết địa chỉ nhà của mình. Cũng sợ có người đến khiến mẹ tôi lại ca bài ca muôn thuở là lấy chồng. Nên tôi nhất quyết tự mang cá về nhà được. Nói thế rồi chiếc xe cũng dừng lại ngay bến xe buýt. Tôi không đón xe vội mà lấy điện thoại ấn gọi cho thẳng quân. Đầu dây bên kia ngay lập tức liền ấn nghe ngay. Gì nữa? Có nhà không? Có. nó nhanh. Tao gửi shipper mang cá về nhà mày rồi đấy nhé. Sảnh tay thì làm hộ rồi nấu ăn luôn đi. Tối về tao qua nhà mày là có cái quất ngay khỏi chờ. Mày thảo mai thế nhỉ? Tưởng tốt lành gì giờ cũng bắt bố mày nấu ăn à? đưa góc của, đưa góc công. Nhớ canh shipper lấy cá đấy nhé. Nói dứt lời không đợi nó trả lời nữa thì tôi đã tắt máy ngay rồi. Thật không ngờ là tôi thông minh thật ấy chứ. Một công đôi chuyện chứ đi làm về, mà còn bắt tôi phải làm cá nấu ăn nữa thì có nước vứt hết đi thôi. Gửi cho shipper xong rồi, tôi lại đón xe về công ty, để thu dọn đồ và tan làm. Lúc bước vào trong tôi thấy những người kia cứ nhìn mình chằm chằm và mỉm cười. Nụ cười kia không thân thiện, chẳng lẽ họ sở trò gì với tôi chăng? Vào phòng tôi lấy túi sách và sắp xếp đồ trên bàn gọn gàng hết. Rồi mới tắt đèn ra về. Lúc ra ngoài tôi đã thấy bọn họ về từ lúc nào rồi. Khẽ nhún vai thở dài một hơi. Tôi xuống bãi đỗ xe để lấy xe về. Vừa hay dắt xe ra ngoài cảm thấy chiếc xe rất nặng và khó đẩy. Nhìn xuống tôi lại giật mình thì thấy bánh xe chiếc mềm đến độ sát cả vành. Nên liền lẩm bẩm nói. Sao bánh xe lại mềm rồi nhỉ? Chẳng phải lúc sáng mình đến vẫn bình thường sao? Nụ cười của những người kia. Chẳng lẽ mình lại bị họ chơi xấu nữa à Khốn nạn thật chứ Vừa nói tôi vừa chửi lớn Mấy con mụ ác độc này biết bao giờ Thì mới chịu buông tha cho tôi cơ chứ Đã vào nước sông không phạm bước giếng Tôi và sếp chẳng có gì với nhau Tôi chẳng hãm hại Chơi xấu gì họ Mà họ lại cứ phá mình như vậy